phàm Nhân Tu Tiên Tác giả Vong Ngữ Truyện được phát trên kênh MC Trần Vân Truyện audio hay nhất chương 818 Cổ Tu Di hài Nhưng những điều đó còn chưa đáng nói Dưới ánh nhìn chăm chú của hai người nam lụng hầu tụ cổ trên thân thể mất đầu của hòa thiềm thú tản ra những tia sáng màu đỏ Phần đầu đang khiêu phù bên cạnh Cũng có hiện tượng tương tự như vậy Hai phiến hào quang không ngừng đang xen Dần dần tiếp cận với nhau Bất diệt chi thể Họa thiềm thú này Lại có thiền phú thần thông loại này ư Nhìn cảnh tượng trước mặt Nam lụng hầu thất thanh kêu lên Thần sắc của lộ vẻ anh Cũng lộ vẻ cả kinh Bất diệt Trên đời này Thật sự có thứ bất diệt chân chính hay sao Chỉ là sinh mệnh lực So với yêu thú phổ thông Cường đại hơn một chút mà thôi Đã đọc qua rất nhiều điện tịch, Nên hàng lập tự nhiên biết Cái gì gọi là bất diệt chi thể khi hắn liếc nhìn chân trước bị chém đứt kia, thấy được sự khác thường trong lòng hoài nghi nên đã ngăn cản hành động khai mở cơ chế của nam lũng hầu. vạn nhất hỏa thiểm thú chấp lấy cơ hội đào thoát thì công sức của mình trở thành công cốc sao? nhưng lúc này hạng lập cười lành một tiếng, điểm chỉ về phía cự kiếm. cự kiếm đột nhiên phân thành hai, hỏa thành hai đạo kim quang đồng thời chạm xuống. một mạng lầm quang chớp lè, ầm ầm hai tiếng thành thủy vang lên đầu và thân thể của hỏa thiểm thú bị băng nhiệm trên thần kiếm đồng kết thành tường băng phòng bế hồng quang vào bên trong tiếp theo liền bị phi kiếm công kích vỡ vùng hóa thành từng điểm tình quang bay búa khắp trời ở chỗ thân thể bị phá hủy có một viên cầu đỏ rực đang phiêu phù đó chính là yêu đan của hỏa thiểm thú vừa thấy yêu đan xuất hiện nam lộng hầu và lộ vệ an nhìn nhau cả hai đều thấy được một tia đồng tâm trong mắt đối phương. Dù sao, đây cũng là yêu đan của cổ thú bất diệt chi thể, nói không chừng còn có hiệu quả đặc thù gì đó. Nhưng vừa bị tới, thần thông mà Hàng Lập thi chuyển, cùng với danh tiếng như sấm ngàn tay gần đây của hắn, hai người đành phải bỏ đi ý nghĩ giao động. Dù sao, hai người cũng rất rõ ràng một điều rằng, thần thông của Hàng Lập đều trên bọn họ, cho dù liên thủ với nhau, phòng chừng khi đánh nhau, xác suất thắng lợi của mỗi bên cũng chỉ là 5 năm mà thôi. Vì một viên yêu đan không rõ tác dụng mà trở mặt, điều này thật không đáng. Suy cho cùng, thì cơ hội trong trụi ma cốc này vẫn còn rất nhiều. Hạng Lập tuy không có lòng tham, nhưng tầm tư bọn người Nam lụng hầu, hắn sao lại không biết. Trong lúc đấu biết hỏa thiềm thú, hai người này tuy là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, nhưng rõ ràng đã không xuất hết toàn lực. Cơ hồ đều dựa vào thần thông của hắn để tiêu diệt yêu thú. Vì vậy, sau khi giết chết hỏa thiềm thú, ngoài mặt Thì Hàng Lập vẫn làm ra vẻ như thường, nhưng trên thực tế, trong lòng đã sớm tăng cao cảnh giác đối với hai người kia, để đề phòng bọn họ thấy lợi mờ mắt, làm ra những hành động ngu ngốc. Hiện tại thấy sắc mặt hai người thay đổi, nhưng trong nhai mắt đã khôi phục lại bình thường. Hàng Lập liền thở phào một hơi. Tùy hắn chẳng sợ gì bọn họ, nhưng không động tay động chân thì vẫn tốt hơn. Hàng Lập lập tức đưa tay phốt về phía thủy mặt. Vù một tiếng. Viên yêu đan kia bay vào trong lòng bàn tay hắn Tiếp theo hai thành phi kiếm tự động phân giải Hỏa thành hơn 10 thanh tiểu kiếm Phi xạ bay trở về tay áo Biến mất vô ảnh vô tung Hàng lập cúi đầu nhìn viên yêu đan Màu đỏ rực trong tay Thở vào một hơi Cuối cùng hắn đã đạt được một trong các mục đích Của chuyến đi vào truyền ba cốc Lúc này Nam Lụng Hầu đột nhiên cười nói Lần này Việc diệt sát hỏa thiểm thú Đã khiến hàng đạo hữu cực khổ rồi Tuy nhiên, hiện tại chúng ta cũng nên tiến vào xã huyệt của nó xem xét thử, chắc là Hàng Huynh cũng cảm thấy hứng thú đối với bạo vật của bộ hài cốt kia. Chắc chắn là như vậy. Hàng Lập thu lấy yêu đan rồi thản nhiên gập đầu. Lộ về anh nghe như vậy, sắc mặt tự nhiên lộ ra vẻ vui mừng. Sau đó, ba người liền thu thập pháp trận lại rồi trực tiếp đi về phía sạo huyệt nơi chân núi. Lần này không phải hàng Lập không muốn âm thầm ra lệnh cho Ngân Nguyệt đột nhập vào trong động để tìm bảo vật như lần trước, mà do hai người kia cũng là giả hoại thành tinh, luôn luôn chú ý tới hành động của hắn, hơn nữa pháp lực của bọn họ cao hơn hắn một bậc, nếu không có cái gì để yểm hộ, mà đưa Ngân Nguyệt ra thì tám chín phần là không qua mắt được. Hơn nữa, bộ hài cốt kia có điều cổ quái, nên hàng Lập cũng có chỗ kiên kỵ. Sau khi suy nghĩ, hắn liền bỏ đi chú ý này. Ba người hóa thành ba đào hào quang, trọng nhai mắt đã đến trước cửa đồng, sau đó không chút do dự đi vào trong. Vừa thấy hồ dùng nham, hai người nam lụng hậu ngợn ra, nhưng lập tức khôi phục lại vẻ bình thường, ngõ nghiêng bốn phía chung quanh. Nhưng hai người chỉ nhìn nhoán qua quanh hồ một cái, rồi ánh mắt rơi xuống bộ hài cốt của cổ tu sĩ đang nằm trên thạch thai. Thần sắc hai người trở nên vui mừng. Xem ra, kỳ chính là di hài. Mà Thương Khôn Thượng Nhân đã đề cập tới. Hai vị đạo hữu, chúng ta cùng qua đi. Nam Lộng hầu thu lại nụ cười, bảo trì trấn định nói. Hàng Lộc cùng lão giả tự nhiên sẽ không cử tuyệt. Ba người lập tức bay qua hồ dung nham, trực tiếp đáp xuống trước thạch thai. Đứng ở chỗ cách thạch thai ba bốn trường, Hàng Lộc đánh giá bộ hài quốc thêm một lần, trên mặt lộ ra vẻ nhẫn nhịn. Nam Lộng hầu và lộ về anh lại không chút khách khí. Vừa mới ổn định thân hình liền lập tức dùng thần thức Trà xét để tìm kiếm vị trí cụ thể của bảo vật Hàng lập thấy vậy Khóe miệng khẽ nhất lên Lộ ra vẻ cười như không Im lặng không nói gì Hàng sớm đã biết kiện cổ bảo kia có điều quá dị Nhưng không nhắc nhở Để hai người kia tự cảm nhận Quả nhiên thần thức nam lộn hầu và lộ về anh Vừa mới tiến tới bộ hài cốt Thì quang hoa trên thanh bào Đột nhiên đại thình Thần thức của bọn họ bị phản xạ Vì cả hai chưa gặp phải trường hợp này, nên không nhìn được cả kinh kêu lên một tiếng. Dì, thanh bào kia có chút cổ quái. Trên mặt lộ về anh, lộ ra vẻ ngoài y muốn, lẩm bẩm nói. Không có gì, đó chỉ là một kiện thanh tạm bào mà thôi. Loại áo này được dệt từ một loại tơ tằm cổ xưa, có thể ngăn cản thần thức tu sĩ dò xét. Hiện tại là bảo vật hi hãng trong tu tiên giới. Nhưng nghe nói ở thời thường cổ thì chỉ là vật bình thường. Nam Lũng Hầu khôi phục vẻ bình thường, lạnh lùng nói, sau đó hắn đưa tay trở về phía trước. Thành bào rung lên, lập tức hóa thành một đạo thanh quang, trực tiếp thoát khỏi hài cốt, bay vào trong tay Nam Lũng Hầu. Do đó, bộ hài cốt đã lộ ra một cách rõ ràng, ở trên hông của nó có buộc một cái túi da màu đen tinh xảo. Quả nhiên là có túi trữ vật. Lão già họ Lộ hoan hỉ nói, Nam Lũng Hầu cũng hưng phấn, vất thành bào qua một bên. Nhìn tròn chọc, chọc túi trữ vật màu đen kia, mắt không chấp lấy một cái. Mà thần sắc hạng lập nguyên bản, vẫn thản nhiên, nhưng khi thanh âm rơi xuống của thanh bào, vẻ mặt bà khẽ biến rồi nhanh chóng khôi phục lại như thường. Hai vị đào hữu, nếu an tâm, thì để bạn hậu đi qua xem xét bảo vật, không biết ý tứ hai vị ra sao? Trong lúc bầu không khí đang căng thẳng, Nam Lộng hầu liền cười cười với hạng lập và lộ vệ anh, mở miệng đề xuất. Đương nhiên là được. Vậy Nam Lụng Huynh, hãy đi qua xem xét đi. Hạng Lập nhìn túi gia cười khẽ đáp ứng. Tu sĩ hỏi lộ trù trừ một chút, rồi cũng gật đầu. Vì vậy Nam lượng Hầu liền tiến lên phía trước vài bước, cẩn thận gỡ lấy túi trữ vật, sau đó dùng thần thức tra xét, trên mặt không lộ ra vẻ gì. Nam lượng Huynh, trong đó có cái gì? Không bằng đổ ra để cho chúng ta xem xem. lộ về anh thấy vậy không nhìn được nói. Nam Lụng Hầu nghe vậy gật gật đầu. Sau đó lật tay hướng miệng túi xuống dưới Một mạng bạch quang bay ra Sau đó một số thứ xuất hiện trên mặt đất Đây là cái quỷ gì? Vừa thấy những thứ trước mặt lão già họ lộ không nhìn được cả kênh nói Trên mặt đất Phần lớn là những khối sắc màu đỏ Tỏa ra hồng quang Mỗi cái nhìn đều rất nóng Xem ra không phải là vật thường Ngoài trừ chúng ra Thì còn có vài kiện đồ vật khác Cũng rất bắt mắt Một cái hộp ngọc màu trắng Một cái kính màu tím Một tiểu kiếm màu vàng, một bộ phi châm màu xanh lục, hai cái bình màu đen. Sau khi nhìn thấy, hàng lập liền những mày, thần sắc khởi động. Mấy thứ đó, ngoài trừ hột ngọc và dược bình ra, thì toàn là loại cổ bạo không tầm thường. Về phần đồ vật trong hột ngọc và dược bình, tự nhiên càng hấp dẫn sự chú ý của hàng lập, bởi vì không biết hai thứ kia do gì chế thành mà bừa đời hắn không thể dùng thần thức tra xét được. Không rõ, ta chưa từng nhìn thấy loại tài liệu này. Hình như là loại bán thành phẩm đã qua tế luyện. Hàng lập díu mày có chút không quá khẳng định nói. Nói là bán thành phẩm cũng không sai. Nếu như ta đoán đúng thì những khối sắc kia chính là linh liều trong truyền thuyết mà cổ tu sĩ dùng để luyện chế cổ bạo. Ngài nói phương pháp luyện chế có chút đặc thù. Phần lớn là dùng một ít tài liệu trân quý kết hợp với thiên địa chi lực tạo thành. Chắc là cổ tu sĩ này muốn luyện chế cổ bảo hỏa thuộc tính mới mang theo số lượng nhiều như vậy. Có chút ngoài ý liệu, Nam Lụng Hầu sau khi ngậm nghĩ liền nói ra nguồn gốc của khôi sắc kia. Linh liệu. Vừa nghe như vậy, hàng lập liền nhớ tới một danh từ đã được đề cập đến trên một bản điện tịch cổ xưa. Thế giống như Nam Lụng Hầu nói, chúng đích xác là một loài tài liệu dùng để luyện chế cổ bảo. Dường như nếu dùng nó thì uy lực của cổ bảo sẽ không tầm thường. Lộ về anh nghe lời giải thích của Nam Lộng Hậu, sắc mặt liền lộ ra về không hứng thú, ánh mắt hắn liền di chuyển qua những loại bạo vật khác, cuối cùng rơi xuống hộp ngọc và dược bình. Lúc này Nam Lộng Hậu liền khoát tay, đem túi trữ vật ném qua. Hàng Lập vô ý chụp lấy, ban đầu là ngận ra, nhưng sau đó liền bên bạch dùng ý của đối phương. hắn không chút khách khí, gật gật đầu, nhanh chóng dùng thần thức, tra xét bên trong, rồi ném cho lộ về anh. Lão già cùng tra xét qua, gợt gật đầu ra biểu thị không có vấn đề gì, sau đó đem túi trự vật đặt xuống đất. Chúng ta sẽ phân chia bảo vật này ra sau đây, chẳng lẽ một người lấy hai kiện? Lộ về anh mở miệng, hỏi vấn đề trọng tâm nhất, sắc mặt mang theo vẻ ngưng trọng. Chương 819 Thất Diệm Phiến Chẳng lẽ lộ huynh có phương pháp phần chia khác sao? Ánh mắt hàng lập lấy lên vài cái, nhàn nhạt hỏi.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 tài hà không phản đối vậy chúng ta hãy dựa theo cách đó mà thực hiện hàng lập không chút suy nghĩ lập tức trả lời hàng đạo hữu thật sàng khoái vậy bạn hầu sẽ mở ra xem trong đó có gì nghe hàng lập nhanh chóng đáp ứng nam lượng hầu rất vừa lòng hắn phất tay vụ một cái hộp ngọc màu trắng đã bày tới trước mặt tiếp theo nắp hộp được mở ra nhưng khi bàn tay vừa mới tiếp xúc với hộp ngọc thì đột nhiên trên thân nó xuất hiện một tầng hào quang màu trắng ngăn cản hành động của nam lục hầu. gì, cái hộp này đã bị hạ cấm chế. nam lục hầu gần ra nhưng sau khi ngậm nghĩ liền vận kim quang chụp về phía hộp ngọc thêm một lần. lần này kim quang đang xèng với bạch quang. sau một lúc bạch quang rõ ràng không chống cự được kim quang bị thủ trưởng của nam lục hầu chụp lấy cường hành mở nắp ra. Bạch sắc hào quang lập tức tiêu tán, vô ảnh vô tuân. Ánh mắt hàng lập ngưng trọng, nhìn đồ vật bên trong. Đó chính là một khối ngọc dạng lờ mờ, phát ra màu vàng đất. Sắc mặt lộ về anh ra vẻ kinh ngạc. Nam lụng hầu sau khi do dự một chút, liền đưa hai ngón tay ra, kẹp lấy ngọc giảng, rồi đưa lên đầu mình. Trong nháy mắt, thần thức của hắn đã quét qua nội dung bên trong. Trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hai vị đạo hữu cũng cầm xem đi. Nam lụng hầu không chút tỷ hiểm Rất nhanh ném ngọc dạng cho hạng lập Thần sắc hạng lập khẽ động Tiếp lấy ngọc dạng Đem thần thức thâm nhập vào bên trong Trầm dây lát Chân mày hắn tự nhiên nhíu lại Tiếp tục ném ngọc dạng cho lão giả hỏi lỗ Lỗ về anh cùng lướt qua nội dung trong đó Thất diễm phiến Là loại cổ bảo như vậy Mà ta chưa từng nghe qua Nó rất lợi hại hay chăng Hắn chưa kịp xem xong Đã mở miệng lầm bẩm nói Cây này cũng không rõ lắm, nhưng nếu đã trình trồng, đem phương pháp luyện chế ghi vào trong ngọc dạng hơn nữa đều cần dùng đến linh liệu, thì chắc cổ bảo này rất lợi hại mới đúng. Nam lùng hầu không quá khẳng định nói. Cho dù lợi hại cũng chẳng ít gì, luyện chế nó cần linh liệu quá nhiều. Tùy trong đó có phương pháp tế luyện, nhưng lại cần tới 81 loại tài liệu hỏa thuộc tính và rất nhiều thứ khác. Trong đó có nhiều loại đã tuyệt tích. Cây ngọc dạng kia,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 Đang lúc Hàng Lập, đang có ý nghĩ như hai người nam đồng hầu, thì trong đầu đột ngột vang lên, âm thanh vui mừng của Ngân Nguyệt. Hàng Lập nghe vậy, trong lòng khởi động, rồi hồi đáp. Không sai, tên của nó đúng là như vậy. Sao chứ, người biết loài cổ bảo đó. Chủ nhân à, nếu ta không nhớ sai, thì nó là một loài thông thiên lên bảo, chỉ là nơi đứng ở vị trí rất thấp, gần như là độ sổ đó. thà âm Ngân Nguyệt có chút run rẩy không nhìn được liền thành nói thồng thiền lên bảo vừa nghe như vậy hàng lập cùng cả kinh không nén nổi giật mình sao thất diện phiến là thồng thiền lên bảo vậy ngọc dạng kia chắc chắn phải lấy rồi lão phụ sớm đã muốn nghiên cứu thồng thiền lên bảo hiện nay trước mặt là phương pháp luyện chế thật sự là quá tốt rồi hàng lập chưa kịp hồi đáp thì đại diện thần quân từ đầu tới giờ vẫn chưa mở miệng được nhiên hừng phấn hét lên trong đầu hàng lập lão quái vật nhà ngươi trở miệng vào làm gì Ngân Nguyệt vừa nghe lời đó của đại diện thần quân, thà nằm trở nên lạnh lùng, không khách khi nói. Ê, tiểu hộ nhà ngươi vẫn hận lão phu về việc ngày đó sao? Lão phu bị chưa từng bao giờ thi khí linh có linh trí, nên mới đề xuất mời ngươi nghiên cứu một chút thôi mà. Nhưng chủ nhân ngươi chẳng phải là chưa từng đáp ứng sao? Đại diện thần quân cười to, bộ dáng bình thản nói. Ngươi... Được rồi, ngân Nguyệt, chuyện đó sớm đã qua rồi, không nên ghi nhớ trong lòng. Ngược lại, việc tiền bối có biết thông thiên lên bão, thật sự khiến vạn bối có chút ngoài ý muốn. Nhưng hiện tại, không phải là thời gian đàm luận. Sự tình gì cũng đợi sau, rồi hãy nói đi. Hàng lập cười là nói, sau đó ánh mắt quét qua hộp ngọc đang được để trên mặt đất, rồi đến hai cái bình mà nam lũng hầu đang cầm định mở ra. Ngân Nguyệt biết ý nên im lặng. Còn đại diện thần quân tuy không thoải mái, nhưng dù sao tình trạng hiện tại của lão cũng phải nhờ hàng lập. Lão cũng chỉ có thể lầm bầm lầu bầu vài câu, rồi không nói gì. Nắp dược bình vừa mới mở ra, thì có một luồng thanh hương phát tán ra. Hàng lập chỉ hít vào một cái, đã thấy toàn thân thư thái, tinh thần không nhìn được, khởi động. Hình như đây là một loại linh đan thường cổ rất khó gặp, không biết là tên gì, nhưng khẳng định không phải là độc dược, nhất định sau khi trở về, phải tra xét kỹ càng mới được. Nam Lũng Hậu đổ một viên đang dược hoàng màu xanh biết ra tay, lưỡng lử nói. Trong dược bình có mấy viên? Anh bắt lộ về anh khỏe động, nhìn chầm chầm dược hoàng kia nói. Chỉ có một viên mà thôi, xem ra đó là loại cổ linh đàn trần quý. Nam Lũng hầu ngay trước mặt hai người còn lại, dốc ngược bình lắc mấy cái, không chút nghỉ ngợi trả lời. Màu xem bình kia đi. Thành lộ về anh có chút lo lắng tiếp lời. Nam Lũng Hầu nghe vậy, liền gật gật đầu, bỏ lại viên đang dược vào trong bình, rồi lấy cái bình còn lại mở ra, trong đó cũng có thêm một viên giống núc như vậy. Lần này hai người Nam Lũng Hầu liếc mắt nhìn nhau. Xem ra, chuyến này thu hoạch không tệ, có hai kiện cổ bảo, hai viên đan dược không biết tên và một cái ngọc dạng ghi phương pháp luyện chế thất diễm phiến, hai vị đạo hữu định phân phối như thế nào? hàng Lập mỉm cười, chậm rãi hỏi, hai viên đan dược kia vì không biết là loại gì, nhưng hàng đạo hữu chắc cũng biết mục đích chủ yếu của lần nhọc cốc này của hai chúng ta. Nên ta và lỗ đạo hữu muốn một người một viên để bồi thường, hàng đạo hữu có thể ưu tiên chọn trước một kiện cổ bảo. Ý kiến của đạo hữu như thế nào? Nam Lụng Hầu nhìn nhìn dược bình trong tay, ngợn đầu bình tĩnh nói với hàng lập. Hàng lập nghe vậy liền giữ mày nhìn nhìn mấy kiện cổ bảo trên mặt đất. Không cần tài hà nói thì các vị cũng biết giá trị của cổ lên đan nói thật, tại Hà nguyện ý không lấy cổ bảo mà muốn một viên trong đó, không chừng có thể khiến tu vi của tại hạ đại tiến. hạng lợp sờ sờ cầm mỉm cười nói. vừa nghe lời này, thần tình nam lục hầu và lộ về anh đại biến xuất hiện về khẩn trương. sau khi ngẫm nghĩ, nam lục hầu mới cười gượng nói: hàng đạo hữu còn trẻ, hạ tất phải tranh giành lên đan, bởi hạ người sắp hết thọ nguyên như bọn ta, chỉ trong thời gian ngắn. Mà Đạo Hữu đã tiến vào Nguyên Anh Kỳ Thì sau này con đường tu Tiên Đại Đạo Chẳng phải là dễ dàng lắm sao Tuổi tác trẻ hay không Chẳng liên quan gì tới vấn đề Phần chia đang dược Nếu có cơ hội trước mắt Tài Hà tự nhiên sẽ cố gắng lợi dụng Tài Hà có thể bỏ qua tất cả bảo vật Chỉ cần hai viên linh đăng kia thôi Nói thật hiện tại hạt mục không thiếu Cổ bảo bình thường Thần sắc Hàng Lập thản nhiên nhàn nhạc, nhạc nói Hàng Huynh nói đùa rồi Hàng người bọn ta làm sao có thể buông bỏ hai viên linh đan này. Vậy đi, chỉ cần Hàng Huynh không lấy linh đan, thì chúng ta có thể ưu tiên cho Hàng Huynh chọn thêm một kiện cổ bảo. Số còn lại, chúng ta sẽ phân chia bình đẳng, được không? Nam Lượng Huynh, người nói đi. lão dõi họ lộ thấy bộ dạng Hàng Lập buông lấy linh đan cho kỳ được, nên trong lòng quýnh lên, cắn răng đưa ra đề nghị. Nam Lượng Hậu nghe như vậy, liền nhíu mày, nhưng sau đó cười khổ nói. Chỉ cần bỏ qua linh đan, Tài hạ cũng đồng ý với đề nghị của Lộ Huynh để cho Đào Hữu chọn lấy hai kiện cổ bào trước. Khi nói ra những lời này, trên mặt Nam Lượng Hầu, lấy lên ti không nở. Dù sao lần đi Mộ Lan Thảo Nguyên trước đó, cổ bào của hắn cơ hồ đã bị bọn người quỷ lên Môn hủy gần hết nên rất muốn lấy những bảo vật trước mắt. Bất quá so với Linh Đan, bên nào nặng, bên nào nhẹ, hắn rất rõ ràng. Thần sắc Hạng Lập khỏe động, lộ ra một ti do dự, Tự hồ có chút đồng tâm đối với kiến nghị trên. Lỗi về anh thế vậy, bởi vàng chấp thời cơ khuyên nhủ. Thọ nguyên của Đạo Hữu còn rất nhiều. Sau này sẽ có thời gian tìm lên đáng. Hiện tại, cổ bảo đối với Đạo Hữu thiết yếu hơn. Chắc chắn Đạo Hựu sẽ tiếp tục trải qua nhiều tranh đấu. Thêm một kiện cổ bảo, nói không chừng sẽ giúp Đạo Hữu an toàn hơn. Lão giả vì muốn thuyết phục Hạng Lập chấp nhận, nên tốn công sức nói. Hạng Lập không nhìn được, miệng cười. Xem ra, Hàng mộ nếu không buông bỏ linh đan, thì khó có thể phân chi được bảo vật. Được rồi, xem hai vị thành tâm như vậy, Tài Hạ đáp ứng đề nghị vừa rồi. Hàng mộ sẽ không lấy hai kiện cổ bảo, chỉ muốn một cái kính kia, còn lại là ngọc giảng và linh liệu. Tài Hạ có chút hứng thú đối với luyện khí chi đạo này. Hàng lập phất tay một cái, cái kính màu tím bay về phía hắn, không nhanh không chậm. Không vấn đề gì, y theo lời Hàng huynh nói đi. Hai người nam lồng hầu ban đầu là ngẩn ra, nhưng sau khi liếc mắt nhìn nhau liền gật đầu đáp ứng. Bọn hắn tuy với việc hàng lập không lấy cổ bảo có chút nghi hoặc, nhưng hiện tại vì Linh Đan, sự việc này để sau rồi suy tính. Hàng Lập nghe hai người đáp ứng, thần sắc như thường gật đầu, quang hoa lóe lên, tự sắc cổ kính đã biến mất, sau đó phất tay về phía ngọc hạt và linh liệu trên mặt đất, một mảnh thanh hào xuất hiện, cùng lê chúng rồi biến mất vô ảnh vô tung. Trường 820 Khuyết Chú trì Môn Thấy cử động này của Hàng Lập Nam Lụng hầu và Lộ Vệ Anh Cũng không khách khí, cẩn thận thu lấy dược bệnh Sau đó, một quan ba người Tự nhiên rơi vào hai kiện cổ bạo còn lại Hiện nay, dân số là ba Nên rất khó phân chia Ngay khi hai người Nam lũng hầu Đang phân vân, thì Hàng Lập Được nhiên miệng cười đề nghị Như vậy đi, Tài Hạ cũng không thiếu cổ bạo Nếu hai vị đạo hữu Có đem theo đủ linh thạch Thì hai vị cứ lấy bảo vật và đưa ra số lượng lên thạch với giá tương đương là được rồi. Hàng Lập chậm rãi nói. Đàn đạo hữu thật khiêm nhường. Hai người bọn ta cùng kính không bằng tuân mệnh. Lão Phu đem lên thạch cũng đủ nhiều. Lỗi về anh vừa nghe như vậy, liền lập tức vui vẻ, đáp ứng. Dù sao mấy loại cổ bảo, tại tu tiên giới khu vực Thiền Nam, căn bản là thứ có tiền cũng không mua được. bản thân Nam lũng Hầu thì càng thiếu thốn cổ bảo. Tự nhiên sắc mặt tràn đầy vui vẻ Tán thành ngay đề nghị đó Vì vậy hai người lập tức kiểm kê linh thạch mang theo Khi thấy đủ số lượng Liền giao cho hàng lập Kết quả là song phương đều thỏa mãn hàng lập sau khi thấy hai người nam lũng hậu Thu lấy hai kiện cổ bảo Dường như làm ra vẻ không có gì Tùy tiện phớt tay áo một cái Hút lấy thanh tam bào Đã bị nam lũng hậu bước qua một bên Rồi ngần ngang thu vào trong túi trữ vật Hai người kia thấy như vậy Liền ngẩn ra Nhưng vừa rồi, Hạng Lập đã nhường cổ bảo cho mình, đề bản thân họ cũng sẽ không vì sự việc còn con đó mà nói gì. Thanh tạm bảo tuy trân quý, nhưng tác dụng trên thực tế lại không lớn, vậy thì mặc cho Hạng Lập xử lý đi. Ba người sau khi phân chia bảo vật xong, mỗi người liền hái mấy gốc lên thảo mọc bên cạnh hồ dung nham. Lên thảo có thể sinh sống ở nơi đây, tự nhiên không phải là loại bình thường, nó có tên gọi là Kim Dương Chi là loại tài liệu định giai để luyện chế lên đan hỏa thuộc tính. Sau khi xác định không còn bản vật gì, ba người mới tụ tập trước Thạch Thai, thương lượng sự tình tiếp theo. Nếu đã thực hiện xong mục đích của chuyến đi, thì hàng Mộ sẽ không tiếp tục ở lại nội cốc mà tính theo đường cũ trở ra ngoài cốc. Hai vị đạo hữu hay là cùng đi với Tài Hà đi? Hàn Lập không nhanh không chậm mở miệng nói. Hàn Đạo Hữu nói chơi rồi, Ta và Lộ Huynh khó khăn lắm, mới vào được tận đây, chắc chắn sẽ không dễ dàng trở về. Còn Hàng Huynh, vì sao lại nóng ruột xuất cốc như vậy? Nam Lộng Hầu cười hát hắc hỏi. Không có gì, chỉ là Hàng Mộ đã có thu hoạch, nên không muốn tiếp tục mạo hiểm. Còn đường tu tiên vẫn còn rất dài, Tài Hà không có hứng thú ở lại địa phương đầy nguy cơ này. Hàng Lập lại tùy ý trả lời. Nghĩ không được, Hàng Đạo Hữu lại hiểu rõ đạo giữ mình như vậy. Đáng tiếc, hai người bọn ta không thể theo được, đạo hữu cứ tự mình xuất cốc. lão giả hỏi lỗ cười hì hì nói, Một mình xuất cốc, như vậy thì tại hạ cũng mang theo lượng nghi hoàng, sau này hai vị làm sao mà ứng phó được với bắt cực nguyên quan. Trên mặt hạng lập lộ ra một tia cổ quái từ từ hỏi, Về điểm này hai người chúng ta đã sớm thảo luận qua, xin hàng huynh cứ yên tâm, thường khôn thường nhân trước đây. Đã tìm được một cái truyền tống trận Có thể di chuyển ra ngoài cốc Nhưng từ đây tới đó Phải đi thêm một đoạn Không nhanh như việc trở về theo đường cũ Nếu không bạn hầu đã trực tiếp nói cho đạo hữu nghe rồi Nằm lụng hầu ra vẻ như đã lường trước Nhanh chóng hồi đáp Hàng lập không nhìn được ngợn ra Nhưng thần sắc lập tức trở lại như thường Gợt gợt đầu Nguyện lai like là như vậy Vậy thì hàng mộ xin cáo từ hai vị Hy vọng hai vị sẽ có thu hoạch lớn Cảm ơn lời chúc tốt đẹp của đào hữu. Xin thứ, lộ bộ không thể nào đưa tiện đào hữu. Nam lụng hậu và lộ về anh, thấy hạng lập đích thực muốn cáo từ, thì vui mừng nói. Hạng lập cười cười, như có như không, nhìn về phía bộ hải cốt kia. Sau đó, người liền hóa thành một đạo hào quang, bay ra khỏi đồng, trầm nhai mắt, đã biết mất vô ảnh vô tương. lão giả nguyên bản đang cười, khi thấy động quang của hạng lập rời khỏi, vẻ cười trên mặt đột nhiên tiêu biến. còn hầu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 hai mắt của nam lục hầu mới khai động rồi mở ra, hắn đích xác đã đi rồi, chỉ ít cũng không lưu lại phù cần. Thiền lý ly đã tìm kiếm trong phạm vi vài chuột dặm, nhưng không thấy tùng tích đâu. Nam lục hầu chấn định nói, người cũng không phải đã từng nói qua, thần thức người này cực kỳ mạnh mẽ sao? Có thể nào hắn nhường phép ẩn nặc để qua mắt không? Lão già họ lộ nhíu mày đều ra nghi vấn. Yên tâm, đều hắn thật sự ẩn thân gần đây thì không cách nào dò diếm được bạn hầu. Về phần nguyên nhân bên trong, thử cho bạn hầu không thể nói rõ với lộ huynh. Nam lượng hầu sờ sờ cầm, lộ ra một tia quỷ gì. Thấy nam lượng hầu chắc chắn như vậy, lộ về anh có chút bán tín bán nghi. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, lão liền đánh ra mấy đạo pháp quyết chùng quanh. Một tầng cách âm nhỏ xuất hiện, bảo lấy hai người vào bên trong. Nam lượng hầu mỉm cười trên mặt lộ ra vẻ đồng ý. Cẩn thận một chút cũng không sai. Bởi tình của vị hàng đạo hữu kia, chúng ta thật không cách nào nhìn thấu. Rõ ràng tù vị không cao, nhưng lại khiến cho chúng ta có cảm giác cao thầm mặt chắc Vừa rồi hắn liếc bộ hải cốt, không biết là có nhìn ra được chỗ sơ hợi gì không. Sau khi bố trí xong tầng cách âm, lộ về anh mới yên tâm nói. Sau khi tới câu cuối cùng, thì lộ ra vẻ nghi hoặc. Lộ huynh, người cũng quá đa tâm rồi. Tên tiểu tự, tự hàng lập kia, tùy thần thông không nhỏ.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 hay là ở lại trong cốc. Chúng ta chỉ cần đề cao cảnh giác là được rồi. Hiện giờ thời gian cũng không còn sớm, chúng ta nhanh chóng hành động đi. Dựa theo di thư của thường khôn thường nhân, thì bộ hài cốt cổ tu sĩ kia chính là chìa khóa để phá giải huyết chú trì môn. Cánh cửa này, nếu đã dùng loại cơm chế lợi hại như vậy để phòng bế, thì những thứ bên trong chắc chắn sẽ không tầm thường. Ở thời kỳ thường cổ, huyết chú trì môn đều dùng để bảo vệ địa phương có trọng bảo. Bộ di hài kia biến thành trầm suốt như vậy, chính là do thi trị nó. Nằm đó thường khôn thường nhân, giàn nàng thối lui bởi lúc tiện nghi cho chúng ta ngày nay. Nằm lụng hầu thang thở nói, Không sai, so với trọng bảo phía sau huyết chú trì môn, thì những thứ mà chúng ta vừa mới lấy được, chắc không đáng nhắc tới. Được rồi, xuất phát thôi, tùy huyết chú trì môn cách không xa, nhưng tốt nhất là chúng ta nên đến sớm để lấy bảo vật. Lão giả họ lộ trầm ngâm nói, Lộ huynh nó có lý Bạn hầu cũng rất tò mò Đưa bê thứ nằm sau cánh cửa kia Nếu không phải thương khôn thường nhân năm đó Tình cờ phát hiện ra bộ di hài cốt Thì chúng ta không cách nào biết được Vì hạ huyết chú này Năm đó thi triển huyết chú xong Cũng không đời xa đi Mà ở đây tỏa hóa Khiến cho người ta cảm thấy có chút cổ quái Xem ra năm đó hắn có cố sự lão phu chẳng chút hứng thú Cố sự cố gì Năm lộ huynh đi đi Sau đó không lâu từ sân đồng dưới chân núi bày ra hai đạo đồn quang vượt qua ngọn núi rồi tiến đến một địa phương không rõ nào đó hiện tại hàng lập đã không ở phụ cận hắn trở về theo đường cũ bây giờ cách xa hơn trăm dặm lúc này Ngân Nguyệt đang hỏi han chủ nhân à người thật sự ly khai sao hai tên kỳ rõ ràng đã nhau dím điều gì rồi bộ hài cốt dường như có vấn đề thà nồng ngư Nguyệt mang vẻ khó hiểu truyền tới trong đầu hàng lộc điều đó được nhìn ta biết Hơn phần nữa là có quan hệ với bảo vật khác. Tùy ta đồng tâm, nhưng hiện tại mục đích trọng yếu chính là linh chúc quả. Trừ thứ này ra, thì có bảo vật gì trong cốc hữu dụng hơn đưa với ta. Ta đã rớt lại phía sau đám người quỷ lên buồn quá lâu, nên mặc kệ hai người đó có mưu đồ gì, ta cũng không muốn nhúng tay. Hàng Lập một bên phi hành, một bên nhàn nhạc, nhạc nói. nguyên lai là như vậy, so với linh chúc quả thì những bảo vật khác trong cốc đích xác không có giá trị bằng. Còn việc lấy thành tàm bào kia, cuối cùng là có dùng ý gì? Tiểu tị không cho rằng chủ nhân nảy lòng tham đối với nó. ngự Nguyệt tò mò, hỏi về vấn đề khác. Việc này chỉ trách hai lão gia họa kia, có mắt không trọng mà thôi. Hàng lập nghe xong nhất miền cười trào phúng. Chủ nhân ạ, lời này nghĩ là sao? ngự Nguyệt nghi hoặc hỏi lại, Hàng lập không lập tức hồi đáp, mà đột nhiên vội vào túi trữ vật bên hông lên quang màu xanh lóe ra kiện bảo vật kia đã xuất hiện trong tay hàng lập rẹt một tiếng hai tay hàng lập như dao nhẹ nhàng xé một góc của thanh tàm bào ra gì ngần nguyệt trở nên ngạc nhiên bởi vì hàng lập đã lấy một thứ gì đó không giống vậy chẳng giống lùa từ trong cệ hở kia ra trên đó dùng bút bàn thang vẽ một sơ đồ đơn giản hàng lập thu lại thanh bào đà hư Như mày quan sát đồ vật này đây là một khối địa đồ hình như vẽ trị ma cốc trong lúc hàng lập trầm chú nhìn ngư Nguyệt cũng thấy rõ ràng không nhìn được kêu lên hàng lập không nói gì tập trung chú ý tới một cái tiêu ký thô to rất bắt mắt hai mắt nhíu lại chương 821 thủy đàm cùng huyết chú trì môn không cần ngư Nguyệt nhắc nhở hàng lập cuối cùng cũng đã lướt qua bản đồ quả thật địa hình miêu tả trong này giống địa hình trong trụ ma Cốc như đúc bản đồ vẽ rất chi tiết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 Biết rõ bên trong những dấu hiệu trong bản đồ này, khẳng định có ẩn chứa bí mật trọng đại nhưng trong này không hề nhắc tới chuyện về Linh Chúc Quả. Hàng Lộc cũng không có ý định tự mua việc vào người, về sau có tìm hay không thì phải chờ có được Linh Chúc Quả rồi hậu xét. ngờ Nguyệt, từ hồi đoán được suy nghĩ của Hàng Lộc nên chưa hề mở miệng nói. Hàng Lộc khẽ luồn tay, lấy ra một ngọc hạp, thuận tay nhét vào ống trúc sau lưng, nhạt giọng nói với đại diện thần quân. Tài liệu luyện chế thất diễn phiến, không ít thứ đã sớm bị tuyệt diệt, hoặc là căn bản khó có thể tìm được. Nhưng với kỳ tài ngút trời như tiền bối, không chừng còn có thể tìm được vật thay thế. Nếu thật sự tài tu tiên giới hiện nay mà có thể chế ra thông linh chi bạo, thì vạn mối quả thực vô cùng bồi phục tiền bối. Tiểu tử, người đừng tượng lão phù ngốc, mặc dù ta rất hứng thú với thông linh chi bạo, nhưng vì sao ta lại phải nghiên cứu phương pháp luyện chế thay ngươi? Chẳng lẽ chỉ để nghe người nói một câu bồi phục thôi sao? Đại diện thần quân trầm mặt một lát rồi cười nhạt trả lời. Thông thiên linh bảo, đâu phải dễ luyện chế ra. Chào dù hạng mộ nghiên cứu cả đời cũng không thể nào tìm ra phương pháp phòng chế. Còn tiền bối kỳ tài ngút trời, nhưng hạng mộ cũng không dám tin tưởng. Chẳng qua, nếu tiền bối thật sự có thể làm được thì tài hà có thể đáp ứng một điều kiện với tiền bối trong phạm vi khả năng. Tiền bối thấy thế nào? Hàng Lập sắc mặt khẩn đổi, vẫn tỉnh táo nói chuyện. Nghe được lời ấy của Hàng Lập, đại diện thần quân yên lặng một chút, sau đó hư lành một tiếng kêu ngạo nói. Thần thiên Linh Bảo, năm đó, Lão Phu từ chỗ cổ thu di chỉ, tìm được một ít tư liệu, mới biết được sự tồn tại của bảo vật nghịch thiên này. Ngay cả cổ tu sĩ ngày đó, cũng vô cùng kính sợ loại bảo vật này. Lão Phu sau nhiều năm nghiên cứu, cũng có lưu ý tới loại bảo vật này. Chỉ đáng tiếc,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 Chuyện này cũng không có gì, đến lúc đó, chỉ cần đáp ứng một yêu cầu của ta là được rồi. Được, cứ quyết định như vậy đi. Hàng Lập tươi cười, bình tĩnh nói, có một kỳ nhân như đại diện thần quân ở đây, Hàng Lập tất nhiên sẽ không lãng phí người tài. Trong tay hắn, mặc dù đã có thông thiên lên bão hư thiên định, nhưng vẫn còn không biết cách mở ra. huống chi, loại bảo vật nghịch thiên như thông thiên lên bão này thì có càng nhiều càng tốt. Phía dưới, âm thanh của đại diện thần quân cũng không thấy tiếp tục văng lên. phạm chừng lão ta đã mở ngọc hàm ra, đang nghiên cứu phương pháp luyện chế liên quan quan thân hạng lập tăng mạnh lên, tốc độ cũng mau thêm vài phần, cả người lao vút về phía trước. Tại Sa Huy, của tử Vân Hạc trên đỉnh núi, Nam Lũng Hậu đang cùng lão già họ Lỗ đi vào một thông đạo thông xuống dưới đất. Nơi này u ám vô cùng, khắp nơi ẩm ướt, mắt chỉ nhìn được phạm vi mấy trường. Nam Lũng huynh, ta không nghĩ ra tại sao tại nơi dùng nhám nóng chảy như vậy lại có một nơi âm u như thế này. đối với sự tình của huyết chú trì môn đến hôm nay ta cũng tin tưởng bài tám phần rồi. lộ về anh đi theo sau nam lộng hầu chậm rãi nói. hóa ra lộ huynh vẫn bán tin bán nghi. đạo hữu cũng biết sự tình có quan hệ đến huyết chủ trì môn chính là lúc trước bộ hầu cùng tên tặc tử họ vân cùng tìm thấy di thư của thường khôn thường nhân nhưng cũng không nói tới chuyện này nếu không Đám người quỷ linh môn kia quyết sẽ không bỏ qua nơi đây Huyết chú trì môn chính là bí sự chỉ được truyền miệng của bồn hầu Nam lụng hầu khẽ cười rồi trả lời Chẳng qua nếu không phải để mở ra huyết chú trì môn cần đến sự gấp lực của hai tu sĩ nguyên anh thì chưa chắc Nam lụng huynh đã nhớ tới lộ mộ ta Là giả họ lộ khẽ đào mắt đột nhiên cười nói Lộ huynh quả biết nói đùa ta cùng đào hữu từng gian nhiều năm như vậy Có được chuyện tốt như vậy, đương nhiên là phải nhớ tới lộ huynh, nếu không sao ta phải gạt tiểu tử họ hàng kia ra. Nam lũng hầu ha ha cười to, hàm hồ giải thích. Vậy thì đúng là ý tốt của Nam lũng huynh rồi. lão dọa họ lộ thoáng dò xét một chút, rồi lập tức không hề để ý tới việc này. Dưới tình huống chỉ có hai người tầm bảo như vậy, chỉ cần khẽ để tỉnh đối phương một chút là được rồi. Để cho Nam lũng hầu biết, hắn cũng có đề phòng nhất định. qua sông trên cùng một cây cầu.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 Trên đỉnh đầu còn thấy được vô số thạch nhũ lớn nhỏ, buồn vách đồng bạch quan lập lòe, nhưng chưa hấp dẫn sự chú ý nhất chính là tại trung tâm cổ đồng. Nơi này có một thủy đàm màu bích lục lớn khoảng 10 trường. Bên trong thủy đàm, ngoài trừ đàm thủy màu xanh biết ra, thì không thấy thứ gì khác thường. Huyết chú trì môn ở đây ư? lão giả họ lộ đánh giá chung quanh một lượt, vẫn chưa hề phát hiện ra có cầm chế tồn tại, rút cuộc lên tiếng hỏi. Nhìn lúc nãy, còn luôn miệng nói, đã tin tưởng tới bảy tám phần, vậy mà bây giờ, lão giả lại nghi ngờ. Nam lụng hầu liếc nhìn lão giả một cái, lộ ra vẻ mặt cười mà không phải cười. Chính là nơi đây, tuyệt đối không sai, nhưng một địa phương quan trọng như huyết chú trì môn, tất nhiên sẽ bị thương khôn thường nhân trước khi rời đi, dùng cấm chế che lại. Nam lụng hầu không chút hoàng mang, trả lời câu hỏi của lão giả, hắn di chuyển ánh mắt tới thủy đàm giữa đồng lão giả họ lộ giật mình, dường như chợt hiệu ra, ánh mắt cũng nhìn về phía thủy đàm. Lúc này nam lụng hầu khẽ vườn tay áo, một tiểu kỳ màu lam từ trong tay áo bắn ra. Sau đó phốt một tiếng, tiểu kỳ lao thẳng vào trong thủy đàm. Nam lụng hầu bắt đầu bắt quyết trong miệng niềm chú ngữ. Mặt thủy đàm vốn yên bình, bỗng nhiên mặt nước trở nên nhộn nhào, nước trong đàm chậm rãi xoay tròn, càng lúc càng nhanh, dần dần hình thành một vùng xoáy thật lớn. Tại trung tâm của vùng xoáy, dường như có tiếng ông Minh truyền tới. Phần Thủy Kỳ, không ngờ rằng Nam lượng Huynh còn có bảo vật hiếm có như vậy. Lão già họ lỗ, nhìn thấy vật này thì có chút ngạc nhiên. Không có gì, lá cờ này ngoài công dụng rẻ nước ra thì cũng không có công dụng gì khác. Nam Lụng Hầu khẽ lắc đầu thản nhiên nói. Trong miệng hắn khẽ quát một tiếng, hai tài dường lên rồi đánh ra hai đạo pháp quyết vào trong vùng xoáy đàm thủy dựng lên cao mấy trường rồi đột nhiên tách ra mở ra một thân đào trước mắt mọi người nam lục hầu không nhiều lời cả người hóa thành một đào kim quang bay thẳng xuống lộ về anh giao dự một chút rồi cũng hóa thành một đào thanh hồng bám sát theo sau một lát sau lò nhỏ họ lỗ sắc mặt trở nên trắng bệch thủy đàm này rất sâu mà không phải nói là rất sâu mới đủ hình dung Lão già ước chừng đã phi hành xuống hai ba trăm trường, nhưng vẫn còn chưa thấy đáy. Từ mặt thủy đàm nhìn xuống, thì chỉ thấy bên dưới có một quan địa nhỏ. Trong đồn quan, lão già cũng cảm thấy có một áp lực mơ hồ. Cũng may là phi hành hơn trăm trường, thì rốt cuộc cũng nhìn thấy đạo đồn quan của Nam Lụng hậu chợt lóe lên rồi chậm rãi hạ xuống. Rốt cuộc, cũng đã tới dưới đáy thủy đàm. Sự lo lắng không tên trong lòng lão già, cũng vì vậy mà vơi bớt. Lão cùng thu lại đồn quang, nhẹ nhàng đáp xuống. Đáy đàm chỉ khoảng hơn chục trường, có hình tròn. Từ hộ nơi đây so với phía trên mặt đàm còn lớn hơn một chút. Dưới mặt đất ướt sũng lộ ra một tảng đá bóng loán dị thường. Ở giữa tảng đá có cắm ngọn phần thủy kỳ kia. Một nửa cán cờ đã cắm ngập xuống đất, nhưng trên mặt lại tỏa ra vô số tên quang. Bốn phía đều có thủy mặt cao lớn dị thường, đổi thẳng lên trên mặt đàm. Huyết chú chỉ môn. Chính là ở đây, đúng là vô cùng bí ẩn, nếu là người thường thì không thể xuống dưới đáy nước sâu tới 300 trường, chẳng qua tại sao lúc đầu thường khôn thường nhân lại biết chỗ này, quả là có chút kỳ quái. Lão giả hỏi lộ, cẩn thận đánh giá một lượt rồi nhớ mày. Điều này đại khái là do thường khôn thường nhân thần thức hơn người nên đã trực tiếp dùng thần thức thầm nhập xuống đáy đàm. Nam lụng hầu không khỏi sừng sốt, tuy miệng giải thích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 Ngọc Bội bị tê xuất lên giữa không chân, rồi không ngừng quay tròn, hai tay Nam Lũng Hầu nhanh chóng bắt quyết, từng đạo pháp quyết màu sắc khác nhau không ngừng được đánh lên trên Ngọc Bội. Trong nhai mắt, tất cả đều được Ngọc Bội hấp thu sạch sẽ. Tiếp theo, bạch quang cho mắt hiện ra, Ngọc Bội bật bay đến trước một chỗ thủy mặc rồi đứng yên. Đồng thời phát ra từng tiếng phượng minh rõ ràng. Nam Lũng Hầu không nói một lời, liền khoát tay, dùng sức điểm một cái lên Ngọc Bội. Ngọc bội khẩy rùng lên, một mảnh lớn bạch hà được phun ra, rồi bay về phía trước. Một mạng quỷ dị ngay lập tức xuất hiện. Bạch sắc Hà quang đi tới đâu, thì mạng nước ở chỗ đó như một bức rèm bị vén lên sang một bên. Ở phía sau nó xuất hiện một thạch môn hình vòm, ước chừng cao khoảng ba trường, trên mặt lóe ra huyết sắc hồng quang. Hơn phân nửa diện tích trên bề mặt ngoài của thạch môn, có điều khắc một cái đầu quỷ một sừng, trông rất dự tận, sống động đây là huyết chú trì môn. Lỗi về anh nhèo mắt, thì thào nói, không biết tại sao khi nhìn thấy cánh cửa này, thì hắn có chút hoảng sợ, trong lòng cảm thấy bất an.